cân nhắc đến Long Tuyển môn thành lập không đến 10 năm, đều chưa chắc có thể tích chữ ba ước, Lục luyện Tiêu lập tức đổi giọng, thu hối lộ 3000 vạn, hành vi cực kỳ ác liệt, dưới mắt càng là ngay trước tổ điều tra thành viên mặt phá hủy chứng cứ, tội ác tày trời, lập tức thúc thủ chịu trói, như dám phản kháng, chu. Chương 61, xử trí. Ngươi, ta muốn đi thấy tổ điều tra lãnh đạo." Linh Phong vội vàng nói. "Nha, đây là muốn chạy án." "Ta không phải, ta không có." Khác nói mỏ. "Ta đã đã cho ngươi cảnh cáo, không thúc thủ chịu trói." Ken rút kiếm. Kình đạo bộc phát, Chu, Lục luyện tiêu, Linh phong phát ra một trận phẫn nộ gọi. Bản thân hắn cũng là võ đạo cao thủ, dù không vào võ sư, nhưng thực lực không yếu. Đối đầu Lục luyện tiêu vị này dựa vào gian lận mới thi võ sư giấy chứng nhận người không sợ bao nhiêu. Huống chi bên cạnh hắn còn có Lữ Khánh cùng hai vị súng lục tài quyết giả. Cái này đội hình, đối đầu chân chính võ sư đều có thể chém giết một phen. Huống chi Lục luyện tiêu dạng này chuẩn võ sư. Dưới mắt Lục luyện tiêu hiển nhiên muốn đem bọn hắn vào chỗ chết thu thập, hắn như thế nào chịu thúc thủ chịu chói? Nổ súng, giết hắn!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 chúng chi hai người gần trong găng tấc. mũi kiếm pha không lạnh sáng long lánh Ninh phong mới vừa vặn tới kìm tiến lên dây dưa lục luyện tiêu trôi này từ cố trưởng thiên trong tay đạt được một mực chưa từng uống máu đại thiên kiếm đã lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc đâm rách không khí xuyên thủng trái tim của hắn đánh giết va chạm lực đạo đỉnh lấy Ninh phong thân thể thẳng hướng trương kỷ trương tùng hai người bay đi phanh phanh phanh phanh Súng văng lên nối thành một mảnh lục luyện tiêu trong mắt thần quang ngưng tụ đến tuyệt hạ võ sư ngũ tạng lục phủ hoàn thành vòng thứ nhất rèn luyện từng cường hóa phế phủ giao phó nhục thân càng cường đại lực bộc phát càng khiến cho có được cảm giác bén nhạy mượn nhờ ninh phong thân thể yểm hộ lục luyện tiêu thân hình tả hữu nhói một cái bốn viên đạn sát thân thể của hắn gào thét mà qua đợi đến trương kỳ trương tùng hai vị tài quyết giả lại muốn nổ súng một điểm hàn mang nở rộ đại thiên kiếm mui kiếm bổ ra một phát vừa mới bắn ra đạn kia lửa bắn ra bên trong dư thế không giảm xé rách trương kỳ trong tay thợ săn súng ngắn tiến thêm một bước hai người thân hình ra hoa xé rách trương kỳ nửa cái thân thể bị chém ra còn lại trương tùng hoảng sợ gào thét lớn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 đồng tử bên trong tràn ngập át không chế trụ nổi e ngại hai vị điều tra viên nhìn thấy ninh phong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lệnh cưỡng chế tài quyết giả nổ xuống nguy hiếp được tính mạng của ta ta bất đắc dĩ không thể không cầm kiếm tự vệ lục luyện tiêu bình tĩnh nói hai người liếc mắt nhìn đã biến thành thi thể ninh phong cùng ngã vào vũng máu tài quyết giả chân chờ một lát nói chuyện bên này chúng ta sẽ như thực hướng tổ trưởng bẩm báo lục luyện tiêu nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn chuyển hướng lữ khánh dứt lời ngươi cùng ninh phong trương biệt phong những năm gần đây ủy vào tài quyết ủy viên hội ủy viên thân phận Làm bao nhiêu ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Ta Lữ Khánh có chút quy khuất làm quan không phải liền là vì tiền sao? Không vì tiền, ai tiêu nhiều như vậy tinh lực đi làm quan a, tất cả mọi người là làm như vậy. Bất quá, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không thoải mái nói rõ ràng, hắn tại mở ra bộ pháp một khắc này sợ sẽ sẽ bị Lục Luyện Tiêu nhận định là chạy án, đến lúc đó, huyết vẫn chưa lạnh Linh Phong chính là kết cục của hắn. Ta nói, ta nói. Rất nhanh, Lữ Khánh đã đem mình, Linh Phong, Trương Biệt Phong mấy người cùng Triệu Cửu Châu cấu kết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 Lữ Khánh có chút thở tử hồ bi nhìn xem nửa giờ trước còn tại cùng hắn cùng một chỗ câu cá, chuyện trò vui vẻ Ninh Phong ủy viên. Hắn chỉ ít bảo trụ tính mệnh. Đúng, bọn hắn tham ô kia 3000 vạn nhớ kỹ để bọn hắn bổ sung, còn xin hai vị điều tra viên cùng Trịnh tổ trưởng đem những này tiền tham ô cưỡng chế nộp của phi pháp trở về. Cuối cùng, Lục Luyện Tiêu nói bổ sung. Hai vị điều tra viên dây hiểu Lục Luyện Tiêu ý tứ. Chúng ta sẽ thông báo cho Trịnh tổ trưởng. Chờ một chút, 3000 vạn. Nào có 3000 vạn? Lữ Khánh lập tức gấp. Hắn còn nghĩ ngồi tù về sau tìm quan hệ đưa tiền giảm hình phạt đâu không có tiền đơn dựa vào quan hệ có thể giảm bao nhiêu chính các ngươi đều thừa nhận thu lấy triệu cửu châu đại bút kim ngạch hối lộ còn có thể là giả lục luyện tiêu đối hai vị điều tra viên nói những người này cáo giả từng cái xấu cực kỳ nếu như cự không giao nổ khoảng trực tiếp xét nhà tổ trưởng bọn hắn sẽ có định đoạn. vị kia nam điều tra viên lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép bị cười ta ta lữ khánh tức giận đến toàn thân phát run hắn hết thề thu triệu cựu châu năm vạn có thể hết lần này tới lần khác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 Song Vương cùng một chỗ ăn cơm tối, tận tới đêm khuya 9 điểm, Lục Luyện Tiêu mới một lần nữa về đến nhà. Thiên Đạo Kiếm Tông. Lục Luyện Tiêu đẩy ra nhà mình viện tử. Sắp 2 tháng không có trở về, trong viện đều nhiễm không ít cho bụi. Hắn không có để cho gia chính, cứ như vậy tự mình động thủ, vén tay áo lên, quét dọn lên nội viện vệ sinh tới. Hắn lau sạch lấy sàn nhà, dọn dẹp xà nhà gỗ, nắm khóa hoa cỏ, những vật này đều có hắn từ nhỏ đến lớn tích lũy xuống ký ức. Hắn có một loại dự cảm, về sau cái nhà này, hắn đến thời gian sẽ càng ngày càng ít. Kia 6000 vạn, hẳn là có thể lấy ra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 hoặc dựa theo đặc thù góc độ trưng bày thư tịch, hoặc tùy ý phóng tại cửa ra vào dày vân vân. Nhìn một lát, lục luyện tiêu tại treo trên tường một bộ chữ bên trên thao tác một chút. Không bao lâu, một cái lỗ kim camera bị hắn từ khung ảnh lồng kính đem ra. Trong nhà vị trí then chốt, hắn không chỉ lắp đặt một nhóm quang minh chính đại camera, còn lắp đặt mấy cái ẩn tàng camera. Loại này camera không có bất kỳ cái gì mà phải phát tín hiệu phát ra, sẽ không bị bất luận cái gì thiết bị điện tử dò xét, hoàn toàn ẩn nấp. duy một dắp dối chính là không cách nào kết nối điện thoại. Cần gỡ xuống bộ nhớ xem xét.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 chìm vào giấc ngủ bên ngoài viện một chỗ đệ tử gian phòng nghỉ ngơi dạng sáng 4 giờ điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên theo hắn đem điện thoại kết nối bên trong rất nhanh truyền đến tân nhiệm đại diện hội trưởng tiết quý thanh âm lục võ sư xảy ra chuyện ta vừa nhận được tin tức thường tự tại vi vĩnh xương đều chết rồi là đồng xương đồng xương hắn điên ngay tại săn giết sự kiện này tất cả tương quan người chương 62, danh giới cuối cùng đồng xương điên ngay tại săn giết sự kiện này tất cả tương quan người lục luyện tiêu lập tức tỉnh táo lại chuyện gì xảy ra thường tự tại chết rồi Vì Vĩnh Sương chết rồi, trước mắt toàn bộ Khải Minh Tinh thị có thể giết đến Vi Vĩnh Sương, chỉ có Trịnh Tổ trưởng, Đồng Sương, Phó Bạch Vân, Chu Tự Cường số ít người, Phó Bạch Vân, Chu Tự Cường đều có không ở tại chỗ chứng minh. Trịnh Tổ trưởng không có khả năng không hiểu đại khai sát giới, lại thêm ta để người tìm kiếm Đồng Sương, phát hiện người khác đã không tại chỗ ở. Là hắn, kẻ giết người tuyệt đối là hắn. Tiết Quý Ngôn từ chuẩn sát nói, bản thân hắn tác phong cường thế, quen thuộc lấy bạo lực giải quyết vấn đề, dưới mắt kinh lịch mất con thống khổ, mất đi hội trưởng chức vụ, tất nhiên lâm vào điên cuồng trả thù hết thể sự kiện này nhân viên tương quan.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 Chỉ ít buổi chiều mới có thể về Khải Minh tinh thị. Có việc. Lúc này có việc. Lục Luyện Tiêu rất nhanh minh bạch cái gì. Tổ trưởng còn tại chúng ta cũng không có cách nào điều động tất cả mọi người lực đối với hắn tiến hành toàn thành truy bắt. Tiết Quý cười khổ nói, dù sao, chúng ta chỉ là suy đoán người là đồng sơ viết, không có chứng cứ, hắn còn có thủ phủ tài quyết giả thân phận, tại không có đủ chứng cứ tình huống dưới, trừ phi thủ phủ phí tài quyết trưởng ký tên, nếu không, chúng ta không có quyền lợi bắt hắn. Lục Luyện Tiêu trầm mặc xuống. Tổ điều tra tổ trưởng đột nhiên muốn về thủ phủ báo cáo điều tra kết quả. Buổi chiều mới có thể trở về Khải Minh tinh thị, mà bây giờ mới dạng sáng 4 giờ, chỉ ít còn có 10 giờ. Toàn bộ hành trình truy bắt Đồng Sương lại muốn phí binh tài quyết trưởng ký tên. Cái này tính là gì? Dung Túng. Phí binh Dung Túng Đồng Sương tại Khải Minh tinh thị đại khai san giới. Không. Với hắn mà nói căn bản không phải Dung Túng. Hắn chỉ là chẳng hề làm gì, chuyện này truy trách mà nói căn bản đuổi không kịp trên người hắn đi. Tựa như tài quyết giả đối mặt phạm tội, nhìn như không thấy. Cho nên, cái này 10 giờ, người chết rồi, liền trắng chết rồi.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 đồng sương những người này tư cách, bởi vì mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đối mặt hắn đều phải thừa nhận. Vì để cho mình qua càng tốt hơn, hắn cũng ngay tại biến thành loại người này. Không, ta không phải người như vậy, ta là có điểm mấu chốt. Lục luyện tiêu rất nhanh bác bỏ loại này tâm tình tiêu cực. Hắn tuân thủ luật pháp. Trư Phi, có người trước đạp phá danh giới cuối cùng. Chưa mai trước, tổ điều tra tổ trưởng liền trở lại. Nếu như ta suy đoán không sai, đồng sương tại hướng đông, chậm nhất giữa trưa trước, tất nhiên sẽ lại ra tay với chúng ta. Lúc này. Liên hợp lại cùng nhau báo đoàn tự vệ là lựa chọn tốt nhất. Vị trí của ngươi, ta chính một người lái xe chạy tới vô ảnh quyền quan trên đường. Tốt, ta hiện tại. Lục luyện tiêu còn không tới kịp mở miệng, điện thoại đối diện đột nhiên truyền đến một trạng tốt lên. Cái gì? Bảnh. Phản phất kịch liệt va chạm vang minh truyền đến. Tốt tốt tốt. Tiếng điện thoại im bặt mà dừng. Sảy ra chuyện. Lục luyện tiêu không cần đoán liền biết, Tiết Quý bên kia sảy ra chuyện. Làm sao sẽ? Lục luyện tiêu thần sắc chầm xuống. Đồng dương, điên cuồng săn giết tất cả liên quan sự tình người hắn giết như thế quang minh chính đại phát dổ không kiêng nể gì cả 89 phần 10 là dự định từ nay về sau vứt bỏ rơi đồng xương cái thân phận này từ đó mai danh nhận tích sinh sống trong bóng tối quốc gia tại sao phải đối tất cả võ sư tiến hành đăng ký cũng cho võ đạo giới đặc quyền cũng là bởi vì võ sư một khi làm ác muốn chế hành hắn cần thiết trả ra đại giới so với thường nhân cao hơn vô số lần người bình thường hướng rừng sâu núi thảm mưa trốn 10 ngày nửa tháng liền sẽ bởi vì đồ ăn uống nước tập bệnh các thân thể nguyên tố bị ép từ sơn lâm chỗ tới có thể võ sư Dừng sâu núi thẳm những này ác liệt hoàn cảnh đối bọn hắn đến nói hầu như không tồn tại, đừng nói 10 ngày nửa tháng, sinh hoạt 10 năm 8 năm đều tuyệt không phải việc khó. Đối mặt hành động lực, sinh tồn lực hơn xa thường nhân võ sư, quốc gia như thế nào đối bắt. Nhất là, khi bọn hắn vứt bỏ thân phận sinh sống trong bóng tối lúc, bọn hắn lực uy hiếp đem tăng vọt mười mấy lần. Ai cũng không biết hắn lúc nào liền sẽ từ trên núi lao ra, làm hại một phương. Một người bình thường, đương có được đánh bạc hết thảy quyết tâm về sau, châu trưởng, nghị trưởng, thân phận trong mắt bọn hắn không có gì khác nhau, huống chi một vị võ sư. Lục luyện tiêu có thể lựa chọn tránh.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 Bởi vì Khải Minh tinh thị võ đạo giới dung chuyển, như là chim sợ cảnh ong, cẩn thận văn phần, tiết quý, một người lái xe, cũng coi như cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bọn hắn đều bị tìm tới. Lục Luyện Tiêu sửa sang lấy mạnh suy nghĩ, có người tại thay hắn cung cấp những người này vị trí tình báo, cung cấp phương pháp. Hắn nghĩ tới Đồng Sương Thế mà tinh chuẩn tìm tới đang lái xe tiết quý. Thông tin. Lục Luyện Tiêu nói, mà có phải là thông tin vấn đề, rất nhanh liền có thể biết. Đồng Sương luyện tạm đại thành, thực lực mạnh mẽ. Bất quá, hắn giết Vi Vĩnh Sương, lại đối phó tiết quý. Tiêu hao không nhỏ, không thể cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Liền, hắn xuất ra khác một cái điện thoại di động, cho Tiết Quý phát một cái tin nhắn ngắn. Ta bàn bố video sẽ không bị hắn phát hiện a. Nhìn thấy hồi phục, 10 phút đồng hồ chưa về, ta liền chạy rời Khải Minh Tĩnh thị. Phát xong tin tức, hắn nhìn lướt qua Thiên Đạo Kiếm Tông bốn phía, âm như bị kế, cuối cùng không ra gì, võ giả cuối cùng phải dựa vào thực lực quyết sinh tử. Lục luyện tiêu nói, đi tới đệ tử thất bên trong tu luyện khu, khu tu luyện từ một chỗ hơn ba trăm vuông gian phòng cách thành ba cái khu, mỗi một cái khu đều có một chút khí giới cùng huấn luyện dùng người giả, Lục luyện Tiêu cắt điện, bố trí chiến trường. Sau 6 phút, bên hông hắn khắc một cây bản kiếm, hai tay ôm một thanh trường kiếm, lặng lặng chờ đợi trong bóng đêm. Lặng chờ không đầy 3 phút, dựa vào đối thanh nham tinh chuẩn nắm chắc, một trận nhỏ bé không thể nhận ra tiếng thắng xe từ bên ngoài truyền vào trong thai của hắn. Chương 63, chém giết. Đồng xương mang theo không đè nén được phẫn nộ, hắn không thể đem toàn bộ thiên đạo kiếm tông tiêu cháy thành cho bụi. Lục Luân Tiêu, tuyên bố video người, thế mà là Lục Luân Tiêu. Bất quá ngẫm lại, cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Hắn rối dựa lớn thường Bạch Sơn ngược lại, hết lần này tới lần khác hắn còn sẽ hắn đắc tội, sợ hãi mình thu sau tính sổ sách, đương nhiên phải dựa vào cái video này đem mình từ Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng chức vụ lột xuống dưới. Huống chi, căn cứ hắn một mực thờ phụng đã được lợi ích người lý luận, Lục Luyện Tiêu cũng quả thật cười cuối cùng bên thắng một trong. Được 6000 vạn không nói, Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo giới cũng lại bởi vì chỉ còn lại hắn cùng nhất phần đau, Bạch Điểu Võ quán mới ra võ đạo thế lực, để kiếm tiện Nghi Thiên Đạo kiếm tông nên tới một cái cái hợp đồng hợp tác, kiếm kim bát đại buồn.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 Hắn cố nén lửa giận trong lòng, thậm chí không lo được xử lý mới vừa cùng tiết quý chém giết tiêu hào khí huyết thể năng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới đen kịt một mẫu thiên đạo kiếm tông bên ngoài. Lục Luyện Tiêu, ở bên trong, đồng xương thanh âm ép cực thấp, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được, hắn mang theo một cái lọt vào thái thức tai nghe. Điện thoại định vị một mực không thế nào di động, vị trí, Lệnh Tiên viện. Được. Đồng Tài quyết, ngài không cần trị liệu một chút ta. Lục Luyện Tiêu khảo hạch video đều nhìn qua 3 lần, đối phó như thế một cái chuẩn võ sư, ta một cái tay đều có thể đem hắn bắt chết. Kia Đồng Tài quyết xin cẩn thận, Thiên Đạo Kiếm Tông có không ít camera. Minh Bạch. Đồng xương đáp lại. Dạng sáng 4 giờ nửa thiên, chính là thời khắc hắc ám nhất. Bất quá, làm thâm niên tài quyết giả, phí tài quyết trưởng trợ thủ đắc lực, hắn không chỉ một lần tại đêm khuya chấp hành qua chui vào nhiệm vụ, bởi vậy, ở phương diện này, hắn là chuyên nghiệp. Hắn lặng yên không một tiếng động leo tường tiến vào Thiên Đạo Kiếm Tông, tránh đi camera, lắng nghe, cảm giác tiền viện chỗ có âm thanh. Làm một thợ săn, hắn rất có kinh nghiệm. Hắn biết, 10 phút đồng hồ vừa đến, Lục Luyện Tiêu sẽ có hành động. Một khi hắn có hành động phát ra âm thanh bại lộ vị trí chính là hắn tự kỳ. đột nhiên một trận tiếng động rất nhỏ âm thanh tại cách đó không xa khu huấn luyện truyền đến đồng xương cấp tốc đi tới khu huấn luyện bên ngoài bởi vì không có mở đèn khu huấn luyện bên trong đen kịt một màu bất quá nếu biết lục luyện tiêu người đang huấn luyện khu tiếp xuống liền đơn giản đồng xương bên khoẹ miệng hiện hiện hiện ra vẻ giữ tận ý cười hắn xuất ra tiết quý đào mệnh lúc không kịp mang đi điện thoại trực tiếp gọi một cái mã số linh linh linh lục luyện tiêu số điện thoại di động điện thoại một vang tại cái này tĩnh mịch tiên tĩnh ban đêm giống như kinh lôi. Nhất là, điện thoại bị đả thông lúc, màn hình tự nhiên sẽ phát ra qua mang. Nguyện màn hình hào quang nhỏ yếu, Đồng Sương rõ ràng nhìn thấy điện thoại di động chỗ, cùng cầm điện thoại di động một đạo hắc ảnh. Lục luyện Tiêu, tìm tới ngươi. Chết. Đồng Sương một tiếng gầm nhẹ, tiếng như kinh lôi. Gầm rú thời khắc, hán toàn thân trên dưới khí huyết toàn diện bộc phát, cả người phảng phất một đầu da áp mánh hổ, đồng thời, hay là một đầu vừa mới mất đi dòng dõi, thôn phệ huyết thực, bị triệt để kích phát hung tính, cùng tính mãnh hổ. Mang theo bọc lấy loại này dọa người sắc khí, Hắn nhảy mắt vượt qua tự thân cùng Lục Luyện Tiêu không đến 10 mét khoảng cách, tốc độ nhanh đến cơ hồ vượt qua một vị võ sư phản ứng cực hạn. Bành! Kình đạo hoành kích, đồng xương quyền giống như là một phát pháo đạn, mang theo lôi đỉnh vạn quân uy thế hung hăng ngoành tạc tại Lục Luyện Tiêu trên thân thể, lực lượng cuồng bạo tại chỗ đem thân thể của hắn bá đạo xé rách. Một kích, Tuyệt sát. Chỉ là, một kích tựa hồ xé rách Lục Luyện Tiêu thân thể đồng xương trên mặt còn chưa kịp lộ ra nét mừng, đã đột nhiên biến sắc. Vị xé nước Lục Luyện Tiêu căn bản không có huyết nhục vang tung toé, còn có kia chúng đích lúc xúc cảm. Khoảnh khắc Đây rõ ràng là một tôn cho các đệ tử luyện kiếm người giả khốn đúc. Lục luyện tiêu đã sớm chuẩn bị. Hiu, kiếm giết phá không. Ngôi kiếm xé rách không khí thanh âm từ trong bóng tối gào thét mà tới. Trong chốc lát từ bên trái đâm tới. Không được. Có mai phục. Đồng xương luyện tạm đại thành, lại thân kinh bách chiến, tốc độ phản ứng nhanh đến cực hạn, tại phát giác được kiếm giết phá không lúc, không chút do dự xoay chuyển thân hình, thân hình đang vặn vẹo lúc, toàn thân trên dưới kình đạo phảng bị tập hợp thành một luồng, lại lần nữa xuyên thấu qua năm đấm phải kình, vung kích mà ra. Quyền kinh đưa tới chấn động tựa như muốn đem không khí đánh nổ nhưng rất nhanh hắn đã ý thức được cái gì không đúng thanh âm không đúng sau một khắc Hàn mang chợt hiện kiếm quang bén nhọn mang theo khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim phổi lạnh ý tử trong bóng tối đâm ra lại như cùng một đạo vạch phá thiên không thiểm điện. sát tiêu lôi đỉnh thiểm quang lần này liên tục hai lần kinh lực dùng chống không động xương lại khó mà né tránh thời khắc sinh tử hắn kia mang theo tinh cương quyền sáu tay phải phảng phất vòng sát, hướng ngay mũi kiếm đâm tới phương hướng hung hăng cản đi tựa hồ muốn dùng tình đạo vỡ nát lục luyện tiêu lợi kiếm nhưng lôi đỉnh thiểm quang kiếm nhanh quá nhanh Tuyệt đối tốc độ, tuyệt đối tinh chuẩn, mang đến tuyệt đối lực xuyên thấu. Phanh! Ánh lửa bắn ra. Đại thiên kiếm mui kiếm nháy mắt xuyên thủng đồng xương quyền sáo bao khỏa lòng bàn tay, dư thế không giảm xuyên thấu cổ tay của hắn, từ hai đầu cơ bắp trỗ lộ ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Một kiếm này bên trong phảng phất ẩn chứa một loại xuyên thấu tính cực mạnh lực chấn động. Tại cố này lực chấn động hạ, hắn kia bị đại thiên kiếm xuyên qua cánh tay giống như bị toàn bộ chấn vỡ, nổ thành huyết vụ. Thảm liệt như vậy đau đớn, cho dù đồng xương tản nhẫn tâm tính cũng nhịn không được phát ra một trận thống khổ kêu thảm. A!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 Bí thuật. Đồng xương hoành sát luyện tạng đại thành ly nhân vãng, luyện tạng tiểu thành thường bạch sơn thi triển bí thuật. Bí thuật phía dưới, hắn kia vành kích mà ra quyền kình hang hái lực chấn động, sinh sinh đem Lục Luyện Tiêu cách đi lên mũi kiếm đẩy ra, một quyền này của hắn, dư thế không dám tiếp tục đánh phía Lục Luyện Tiêu đầu lâu. Bực này cuồng bạo quyền kình, một khi bị hoành chúng, bất luận kẻ nào đầu lâu đều đem như là bị thiết truy đập chúng dưa hấu đồng dạng, vang một tiếng nổ tung. Lục Luyện Tiêu đầu lâu khẽ lệch, thân hình mượn nhờ đồng xương năm đấm kình lực chấn động đang kình, cả người hướng bên trái cho ngoáng. Song Vương nháy mắt kéo dài khoảng cách một tấc dài một tấc mạnh, đồng xương thâm hài đạo lý này. vừa rồi nếu như không phải hắn liều đến lấy mạng đổi mạng, như gia quyền có nửa điểm chần chừ, giờ phút này đã bị lục luyện tiêu giết chết. đã hắn không dám cùng mình liều mạng như vậy. bành, đồng xương dưới chân sàn nhà thông suốt nước thành bốn mảnh, toàn bộ khu huấn luyện tựa hồ sinh ra rất nhỏ địa chấn. mượn nhờ nguồn sức mạnh này, đồng xương thân hình phẳng phất gào thét sơn lâm mãnh hổ, mang theo không ai bị nổi hung hãn, gấp hướng phía thân hình trước đoán lục luyện tiêu đánh giết mà tới. lùi, lùi, lại lùi. lục luyện tiêu một giây nhanh lùi lại mười mấy mét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 chỉ có phấn khởi lực lượng, cùng bạo một kích. Oành! Khuôn đúc vỡ nát. Như thế một lát chậm trễ, bước ra vội vàng thối lui lục luyện tiêu đã một cái hoạt bộ, xuất hiện ở đồng xương bên trái, sau đó. Thư kiếm. Oang oang. Đại thiên kiếm phát ra một trận trầm thấp kiếm minh, còn như thiểm điện, thoáng hiện. Ngày mai 12 giờ trưa lên cùng, sớm cầu một chút đặt mua. AS, kịp tác. Chương 64, quyết sinh tử, cầu thủ đặt trước. Người không giết chết được ta. Đồng xương khí huyết sôi trào, bí thuật kích phát hạ, hắn tựa như thiêu đốt sinh mệnh. Dưới chân hắn thi triển tinh xảo bộ pháp,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 Lục Luyện tiêu tay trái thiểm điện từ đừng ở đoạn kiếm bên hông lướt qua. Ngay sau đó, nhắm ngay Đồng xương ngoành ra quyền kình tay trái vẩy lên. Xuy, một đoạn cánh tay bị mũi kiếm cuốn vào hư không. Một kiếm, xé rách xuống Đồng xương cánh tay, mũi kiếm không có nửa điểm trì trệ. Chọc lên lưỡi kiếm tại đạt tới cùng Đồng xương đầu lâu song song lúc, phương hướng ta chuyển, nhắm ngay đầu của hắn thiểm điện lực ngang. A! Đồng xương phát ra một trận thụ thương manh thú gào thét. Đầu lâu một nghiêng, tránh đi mũi kiếm. Dưới chân hắn sàn nhà băng liệt vỡ nát, thân hình giống như một cỗ xe tai nạn.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 Lúc này, như động xương hai tay vẫn còn tồn tại, chỉ cần sải bước, lôi đỉnh đánh giết, liền có thể đem tựa hồ bị đụng bay ra ngoài lục luyện tiêu triệt để đánh chết. Nhưng, hắn đã mất đi hai tay, đành phải lấy bả vai va chạm. Bay ngược 6 mét lục luyện tiêu tại sắp đập trúng vách tường lúc thân hình xoay chuyển, chân phải dùng sức một chống, thân hình thuận kình đạo hố lượn, tựa như một cây bị hành lập ở trên vách tường áp súc lò xo. Ngay tại động xương sắp lại lần nữa đánh tới lúc, lò xo thẳng băng, hắn cực kỳ nhẹ mẫn đẳng không mà lên, từ động xương phía trên vút qua. Cả hai giao thoa sát na, Cầm cầm tại đoàn kiếm trong tay của hắn giống như một viên cái đinh, nhắm ngay đồng xương đầu lâu đỉnh. Một đinh mà xuống. Xuy. Không có trôi mà vào. Một kích mất mạng, Lục Luyện Tiêu thân hình tại hư không một cái xoay chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất, tay phải chống đất, thân hình nửa ngồi, giảm bất giảm sóc. Bành. Phía sau hắn, đồng xương thân hình thuận đánh rết quán tính hung hăng đụng ở trên vách tường. Va chạm lực đạo để vách tường trực tiếp rạn nứt, bụi mù vang khắp nơi. Ta. Đồng xương há hốc mồm. Không cam lòng. Máu tươi từ đỉnh đầu chảy xối mà xuống, mơ hồ tầm mắt của hắn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 chết ở trong tay hắn võ sư không phải số ít chính là tài quyết trưởng phí binh thủ hạ số một tay chân rất được hắn tín nhiệm cùng coi trọng điểm này từ phí binh nhận lấy đồng việt làm đệ tử liền có thể nhìn ra một hai như thế một cái cường đại võ sư chính diện chém giết lục luyện tiêu không phải là đối thủ thuyết nhất tiên đạo nhất vạn hắn chỉ là một cái 19 tuổi người thiếu niên dù là ly tử ba động kiếm cũng thuộc về thượng thừa kiếm thuật còn có bí thuật long ngâm bản thân kinh nghiệm bên trên cuối cùng không cách nào cùng đồng xương so sánh nếu không phải hắn sớm bố trí chiến trường nếu không phải động xương trước hết giết vi vĩnh xương lại tập tiết quý thể lực tiêu hao hiện tại chết người ở chỗ này chính là hắn võ giả lục luyện tiêu nhìn một lát xác định đồng xương chết không thể chết lại về sau tiến lên tiến hành nên làm sự tỉnh rất nhanh hắn nhìn thấy cái gì một cái lọt vào thai thước thanh nghe. hắn đem thai nghe lấy ra bên trong không có âm thanh phụ trách tiếp ứng người phát giác được không đúng chạy thật chuyên nghiệp lục luyện tiêu tâm nói một tiếng trên người đồng xương một phen lục soát một chui chìa khóa gây nên chú ý của hắn hắn nhìn một lát đem bên trong một viên chìa khóa chui mở ra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 chúng ta nhất định phải liên hợp mới có thể bảo trụ được tính mạng của mình. đang khi nói chuyện, mấy buộc trắng loa ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, hỗn loạn khu huấn luyện xuất hiện tại mấy người tầm mắt bên trong, vừa nhìn liền biết vừa phát sinh qua một hồi kịch chiến, nhất là dựa vào vách tường một cỗ thi thể, càng làm cho Tiết Quý cả người kinh ngạc nhẹ nhõm. đồng đồng xương, chết rồi. Lục luyện tiêu nói, tại nửa ẩn lấy thân thể, nhìn xem bên ngoài, tới nhân bên trong trừ Tiết Quý vị hội trưởng này bên ngoài, còn có sáu người, một vị tài quyết ủy viên hội ủy viên, bốn gái tài quyết giả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 Hắn xuất trước tiến vào chỗ này đệ tử khu huấn luyện, căn cứ giữa sân dấu vết lưu lại, cẩn thận quan sát. Tam thúc. Tiết Đông thấp giọng nói, Khải Minh tinh thị tại quyết trưởng. Ngươi nhìn những này vết tích. Tiết Quý đánh gãy Tiết Đông chưa nói ra miệng, chỉ mặt đất, xuất thủ trước chính là Đồng Dương. Cái gì? Tiết Đông nhất thời chưa kịp phản ứng. Đồng Dương xuất thủ trước, chứng minh lục luyện tiêu không phải đánh lén, nói một cách khác. Tiết Quý hít sâu một hơi, hắn là tại chính diện giao phong tình huống dưới giết Đồng Dương. Chính diện giao phong? Tiết Đông đồng tử kịch có lại, hắn võ sư giấy chứng nhận không phải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 Hắn nói, cảng khái một tiếng, cao thủ a, cái này, cái này lục luyện tiêu nếu quả thật có loại bản lĩnh này, kia lúc trước thiên đạo kiếm tông làm sao lại bị long tuyệt môn thiên phong võ quán nghiền ép lợi hại như vậy? Không muốn quá trình, muốn thấy kết quả. Tiết quý nhìn xem cháu mình, ngươi nói cho ta, hiện tại long tuyệt môn thiên phong võ quán là kết cục gì, mà thiên đạo kiếm tông lại là cái gì tình huống? Thiết Đông sững sờ, không cần nghĩ hắn đã biết kết quả. Tốt, thu thập một chút. Tiết quý nói, nhìn xem đi hướng nội viện lục luyện tiêu, nguyên bản động xương chính đang đuổi giết hắn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 tuôn phệ lấy bất luận cái gì đối thiên đạo kiếm tông phát ra địch dí sinh linh. Thi hải từng đóng, đúc thành bạch cốt vương toạn. Lục luyện tiêu. Tiết quý hít một hơi thật sâu, kẻ này, tuyệt không thể cùng là địch. Sách mới lên khung chương 0-1, cầu thủ đặt trước. Cầu tự động đặt mua. Giữa trưa năm chương, ban đêm năm chương. Chương 65, qua sông đoạn cầu. Ngài số đuôi 8.879 thẻ tại ngày mùng ngày 1 tháng 94, 36 đi vào 411.000. Không có nguyên, giao dịch sau số dư còn lại vì 61.074 13.18 nguyên. Đại thương ngân hàng. Mở ra máy tính không lâu, Lục Luyện Tiêu liền thu được tới sổ nhắc nhở. Đại thương ngân hàng hiệu suất hay là rất nhanh. Lục Luyện Tiêu đem USB cắm vào máy tính, một trong đó tổn chỉ có 4G nhỏ bàn. Bên trong chỉ có hai cái văn kiện. Lục Luyện Tiêu ấn mở. Thứ một văn kiện là một nhóm tư liệu, ghi lại hơn 10 vị võ giả tập tính, địa chỉ, phương thức liên lạc. Cái thứ hai văn kiện. Lục Luyện Tiêu thân hình ngồi thẳng một chút. Học tập tư liệu, Quyền pháp, kiếm thuật, thương pháp, công pháp đều có. Trong đó, bao quát một môn bí thuật Lục Luyện Tiêu đem bí thuật văn kiện ấn mở. Giải Nguyên bí thuật. Hắn cẩn thận nhìn một chút môn này bí thuật miêu tả, chính là động xương nắm giữ môn kia. Một khi thi triển, có thể diện rộng hạ thấp người cảm rất đau, cũng tăng phúc nhân thể khí huyết vận chuyển, tăng lên lực lượng, tốc độ, cũng chính là phụ phát. Cái này không phải liền là đánh ạ diện lìn a. Lục Luyện Tiêu nhìn xem. Môn này bí thuật Lâm thời tính sử dụng phó tác dụng không lớn, có thể tiếp tục một lúc sau, liền sẽ với thân thể người tạo thành đủ loại tổn thương. Ngược lại cùng tất cả bí thuật không sai biệt lắm. Lục Luyện Tiêu nhìn một lát, lại ấn mở công pháp văn kiện. Công pháp có tám môn, lục luyện tiêu còn ở bên trong nhìn thấy thiên phong võ quán ngũ hành thổ nạp pháp, long truyền môn thôn tính pháp, kim kiếm môn triều dương hô hấp pháp. Chỉ là những này thổ nạp pháp đều chỉ có tu luyện tới luyện tạng cấp độ, lại đến luyện tạng hiệu quả về sau suất cực kém. Bất quá cái này cũng có thể giải thích ra vì cái gì khải minh tinh thị võ đạo giới tiêu chuẩn thường thường. Toa thanh thị này cuối cùng chỉ có nhân khẩu trăm vạn, ra không là cái gì chân long. Quyền pháp, kiếm thuật không ai giáo đạo còn có thể tự mình tìm tòi, không cần lo lắng có quá lớn thay hoang ẩm, có thể công pháp, bí thuật, như không người chỉ điểm rất dễ dàng luyện xảy ra vấn đề, bí thuật cũng liền thôi, tu luyện chu kỳ ngắn, có thể công pháp. Muốn gặp hiệu thường thường mấy tháng, mấy năm, một khi có vấn đề, thời gian sẽ chỉ lãng phí. Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi, dự định bất chút thời gian đem những này quyển pháp, kiếm thuật, công pháp đều treo đến Tân Hỏa bên trên bán. Có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu. 9 giờ sáng, Lục Luyện Tiêu mở to mắt, liếc mắt nhìn vang lên không ngừng điện thoại, hắn nhận nghe điện thoại. Một lát, hắn ra đã bị người chỉnh lý một fan viện tử. Mới ra viện tử, lập tức có người tiến lên đón, có chút cung kính nói, "Lục Tài quyết" Hội trưởng để ta đưa ngài đi qua. A, không cần, ta một hồi mình qua đi là được, còn không, có ăn điểm tâm đâu." Lục Luyện Tiêu nói. "Cái này, 10 điểm trước ta sẽ tới." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, không để ý tới hắn, hướng cách đó không xa một nhà bữa sáng cửa hàng đi đến. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn đã liên tục tại nhà này bữa sáng cửa hàng mua qua 3 lần bữa sáng. Cách hơn một tháng, đều quên điểm này. Liền, hắn lại đi mấy chục mét, mua mấy cái bánh bao lớn vào bụng, sau đó quét một cú cùng hưởng xe đạp, hướng Võ Đạo hiệp hội mà đi. Võ Đạo hiệp hội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 mời ngồi. Liên liên đối tại một bên khác cách hai cái vị trí phó tổ trưởng Trịnh Phong cũng là đối với hắn nhẹ gật đầu. Lục luyện tiêu đối mấy người từng cái đáp lễ, biểu hiện rất điệu thấp. Hắn đến không lâu, bên ngoài lại lần nữa truyền đến rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, liền thấy điều tra tổ tổ trưởng Trương Khai Nguyên tại Tiết Quý cùng đi, cùng một đám nhân viên văn phòng đi đến. Vị này điều tra tổ tổ trưởng không chỉ là Đông Châu tổng hội ủy ban thành viên, bản thân hay là một tôn hoán huyết cảnh cường giả. Hắn xuất thân thiên đau cửa, tại Đông Châu cũng có ảnh hưởng cực lớn lực, hoàn toàn không phải Khải Minh tinh thị những võ đạo này thế lực có khả năng so sánh.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 Lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ đến cái gì. Lúc này, buổi họp báo bắt đầu, tại tin tức truyền thông chứng kiến hạ, chứng khai nguyên công bố bọn hắn điều tra tiểu tổ điều tra kết quả, cấu kết phiêu thuyết quán, vô ảnh quyền thường bạch sơn nhận nghiêm trị, phiêu thuyết quán, vô ảnh quyền bị cưỡng chế quan bế, tứ tượng môn, bạch diệu võ quán cũng bị tiền phạt, tất cả ác nhân đều chiếm được vốn có trừng phạt. Về phần đêm qua phát sinh sự tình, vô luận là thường tử hay là vi vĩnh sương chết, giữa sân tất cả mọi người nói năng thận trọng. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, cảm thấy đồng xương đã chết.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 Tiết Quý đưa Trương Khai Nguyên rời đi. Đợi ngày khác trở về lúc, tiếp tục chiêu đãi kết thúc công việc phó tổ trưởng Trịnh Phong, chính tổ trưởng, mấy ngày nay các ngươi vất vả, dựa vào chứ vị, chúng ta Khải Minh tinh thị võ đạo giới mới có thể bình định lập lại trật tự, quay về an bình, vì cảm tạ tiểu tổ thành viên trả giá, giữa trưa ta đã tại Hoa Hưng khách sạn thiết điển, hy vọng có thể. Không cần, chúng ta trực tiếp tại võ đạo hiệp hội nhà ăn đối phó một chút là được, chờ đem việc vặt xử lý một chút, buổi chiều chúng ta cũng nên quay đầu phủ." Trịnh Phong cười nói. Buổi chiều liền trở về rồi. Tiết Quý khẽ giật mình, cũng không vội như thế một lát. Tốt để chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Các ngươi Khải Minh Tinh Thị nhiễu loạn không ít, cả ngày hôm qua đều không thế nào sống yên ổn. Có tâm tư này đi kiếm những này bệnh hình thức, còn không bằng nhiều sắp xếp người duy trì Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới trật tự. Ta cũng không hy vọng qua một đoạn thời gian lại đến Khải Minh Tinh Thị tới. Trịnh Phong một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, không kiếm bệnh hình thức. Tiết Quý có chút hoang đường. Đêm qua là ai yêu cầu đại yến toàn tổ, là ai về sau rút thoát trực tiếp tại hội sở qua đêm. Bất quá trong lòng mặc dù nhà rãnh, nhưng đối với điều tra tiểu tổ quyết định hắn tự nhiên không dễ can thiệp, chỉ là đạo.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 Trước tiên cần phải đánh cái báo cáo đi tổng hội. Nếu như điều kiện hoàn toàn phù hợp, tổng hội bên kia phê chuẩn, chúng ta tự nhiên có thể cấp phát thu về tổng hội. Tiết Quý nhìn xem Trình Phong, Trình tổ trưởng không phải nói đùa sao? Ta bận biệu cũng không kịp, làm sao có thời giờ cùng ngươi nói đùa cái gì? Đây là tổ trưởng lúc đến trên đường tự mình làm quyết định. Trong mấy ngày này xét xử thường Bạch Sơn gia sản, giải tán phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền thu được, cùng đối bạch điều võ quán, tứ tự môn, tài quyết ủy viên hội những cái kia ủy viên tiền phạt, lẻ loi tổng tổng cộng lại có một chút tám triệu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 Tại Khải Minh tinh thị võ đạo giới tàn lụi hoàn cảnh xuống còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiêu Trịnh tổ trưởng cũng biết, ta như không mạnh, đã chết rồi. Lục luyện tiêu nhìn xem hắn nói, Trình phong bị ánh mắt của hắn nhìn có một tia trốn tránh, một lát mới nói, ta chính là cái thay lãnh đạo chân chạy làm việc. Nói, hắn quay người hướng điều tra tiểu tổ thành viên đi đến. Cảm tạ mưa nát lưu bụi minh chủ khen thưởng, một sách một mình, cảm tạ ngươi cho tới nay ủng hộ, ấm áp, rất chi kỷ. Chương 66, cái này USB không đừng đắn. Nhìn xem rời đi, chính phong, Tiết Quý sắc mặt trở nên có chút khó coi bất quá một lát, hắn hay là chuyển hướng Lục Luyện Tiêu, hắn nay nói, "Lục tông chủ ngươi đừng đợi, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không đem Thiên Phong Võ quán cưỡng chế nộp của phi pháp kia 6000 vạn muốn trở về." Lục Luyện Tiêu nhìn xem thích quý. thần sắc của hắn, không giống như là tại cùng Trịnh Phong cùng một chỗ diễn kịch đến nuốt hết cái này 6000 vạn. Liền hắn nói một tiếng, "Không cần. Như vậy đi Lục tông chủ, vậy liền theo chúng ta lúc trước nói phương án, trước mắt Khải Minh Tinh thị võ đạo giới thị trường số định mức cơ hồ đều để trống, ta đưa chúng nó đều giao cho Lục tông chủ." Thị trường số định mức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 Trên tay của ta có một cái USB giống chìa khóa đồng dạng, bên trong ghi lại một chút tư liệu, tỷ như một số võ giả vị trí, phương thức liên lạc, cùng bọn hắn làm qua một số việc. Nói, hắn thoáng tăng thêm một chút ngữ khí, một chút không thế nào tốt sự tình. Trịnh Phong nghe được Lục luyện Tiêu lời nói, lập tức khẽ giật mình. Ngay sau đó hắn phảng phất minh bạch cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia USB đến từ đồng xương. Lục luyện Tiêu nhẹ gật đầu, từ trên thân đem USB móc ra, nhìn xem cái này bị làm thành chìa khóa bộ dáng, vừa nhìn liền biết không thế nào đứng đắn USB.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 Trịnh Phong nhìn xem trên tay hắn cái này USB, có chút tê cả da đầu. Hắn thậm chí cũng không dám đi đón cái này USB, vạn nhất cái này USB bên trong ghi lại một chút, không thể miêu tả tư liệu, đồng thời để phí tài quyết trưởng hiểu lầm cái gì, đến lúc đó truy cứu xuống tới. Trịnh tổ trưởng, hỗ trợ chuyển đạt một chút, như thế nào? Lục luyện tiêu nhắc lại một câu. Trịnh Phong nhìn xem cái này USB, một hồi lâu, hắn mới cân nhắc nuốt ngữ, cẩn thận nói, Lục võ sư, ngươi thật làm cho ta truyền lại những lời này, ngươi biết sẽ ý vị như thế nào sao? Ta biết.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 lấy bảo đảm có người chứng minh hắn không có tại đơn độc tình huống dưới tiếp xúc qua cái này vừa nhìn liền biết không thế nào đứng đắn đủ FB. Phòng họp bên kia, Tiết Quý mờ nhìn ra Lục Luyện Tiêu tại cùng Trịnh Phong giao lưu cái gì, còn xuất ra một cái đặc thù hữu FB. Tư Trịnh Phong sắc mặt biến hóa bên trong hắn gần ẩn đoán được cái gì, nhưng hắn một điểm tham gia ý tứ trong đó đều không có, ngay lập tức quay người, nhanh chóng nhanh rời đi. Đồng thời trong lòng của hắn đối Lục Luyện Tiêu kiên kỵ càng sâu một điểm. Hậu sinh khả úa a. Tiết Quý trong lòng thở dài một cái. Sau 3 phút, Trịnh Phong trở lại trong phòng họp, Lục Tông chủ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 Lục Luyện Tiêu sẽ không nổi bước. Liền, hắn lại lần nữa thật có lỗi một tiếng, gọi điện thoại đi. Lục Luyện Tiêu thì bình tĩnh chờ. Lần này điện thoại dùng không thiếu thời gian. Sau 13 phút, Trịnh Phong trở về, đối bên cạnh một vị điều tra viên nói, đi lấy một cái mê tỏa hồ tới. Điều tra viên nhẹ gật đầu, rất mau rời đi. "Đợi ngày khác rời đi." Trịnh Phong cười nói, "Chương tổ trưởng vừa mới tự mình gọi điện thoại đến tổng hội, tiền của các ngươi rất nhanh liền sẽ nhom xuống tới. Lục tông chủ, cho ta một cái cấp ngươi thiên phòng võ quán số tài khoản đi." Kia đang tại Chương tổ trưởng. Lục Luyện Tiêu cũng cười theo rất báo tường một cái số tài khoản. Một vị điều tra viên ghi chép, rất mau đem số tài khoản cùng tài liệu tương quan phát ra. 10 phút đồng hồ không đến, lục luyện tiêu trên điện thoại di động thu được một cái tin nhắn. Ngài số đuôi 8879 thẻ tại ngày mùng ngày 1 tháng 9 năm 11, 16 đi vào 60 triệu. Không công nguyên, giao dịch sau số dư còn lại vì 661 070 43.18 nguyên. Đại thương ngân hàng, nhìn xem cái tin này, lục luyện tiêu rất nhanh lấy điện thoại di động ra, đăng nhập mình trên mạng ngân hàng áp, đưa nó một bộ phận đi vào một cái khác số tài khoản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 Mặt người, thậm chí cả định thời gian. Trịnh Phong nghe theo Trương Tổ trưởng chỉ thị, tại đem USB phóng tới mê tỏa lúc, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp thiết lập 6 giờ. Nói một cách khác, nó nhất định phải tại sau 6 tiếng mới sẽ mở ra. Đem USB phóng ở bên trong về sau, hắn đối Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, mang theo mấy vị điều tra viên ra phòng họp. Ra phòng họp sau hắn lập tức bấm chương khai nguyên điện thoại. Tổ trưởng, tới tay rồi. Tới tay, mời tổ trưởng yên tâm, không có bất kỳ người nào có cơ hội nhìn USB bên trong nội dung, ta thiết trí thời gian mê tỏa. 56 sau 6 tiếng mới sẽ mở ra, ta cái này liền tặng nó cho tổ trưởng. Không, đừng đưa cho ta." Trương Khai Nguyên nói, gọi mấy người cùng một chỗ, mang theo hộp, tại đến thời gian trước, lái xe quay đổi phủ, đưa cho phí tại quyết trưởng. Trịnh Phong nghe xong, lập tức minh bạch Trương Khai Nguyên ý tứ. "Trương tổ trưởng, đây là cũng không nghĩ tham gia cuộc phong ba này bên trong a. Vạn nhất cái này USB bên trong tồn tại cái gì kinh thiên đại lôi, Trương tổ trưởng nhìn thấy cũng đừng hỏng thoát ly quan hệ." Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là đem chứa USB hộp trực tiếp đưa cho phí tại quyết trưởng đã có thể bức ra sự tình bên ngoài, lại có thể để vị này tài quyết trưởng thiếu hắn một cái ân tình. AS, Thiên chương ổn vở LAB. Chương 67, Thiên thiên luyện khí thuật. Cái kia USB là tồn cái gì? Công pháp. Chứ những cái kia một số nhỏ chính đồng xương dự trữ, đại bộ phận được từ Khải Minh tinh thị kiếm thuật, quyền pháp, công pháp bên ngoài, USB tư liệu không có bất kỳ cái gì giá trị. A, có lẽ còn có một số võ giả phương thức liên lạc. Có thể những này phương thức liên lạc. Rõ ràng chính là dùng để thuận tiện ký ức, không có bất kỳ cái gì hữu dụng giá trị. Cho nên cái này USB trên thực tế căn bản không có nửa điểm đặc thù. nếu như trương khai nguyên phí binh hai người làm được đoan tố đắc chính, cái này USB mơ tưởng ý hiếp được bọn hắn nửa phần. chỉ là thân phận địa vị đến bọn hắn cấp bậc này, ai có thể thuần khiết giống đoá bạch liên hoa một dạng? lấy đương kim đại thương chính trị hoàn cảnh, loại người này chỉ sợ sớm đã bị hố chết nhiều năm, mộ phần cỏ đều cao mấy trượng. quan hệ, bối cảnh, lục luyện tiêu thấp giọng nói một câu. hắn giết đồng xương, cho thấy thực lực không yếu, nhưng tại trương khai nguyên phi binh trong mắt vẫn là cái tiểu nhân vật. một cái mở võ quán thu bọn hắn quản thúc, chế hành võ sư. Không có xung đột lợi ích lúc, bọn hắn không ngại cho hắn một chút mặt mũi, một cái khuôn mặt tươi cười. Có thể quan hệ đến không duyên cớ nhiều đến 6000 vạn. Vậy liên không giống. Nhất là Trương Khai Nguyên không hiểu thấu muốn về thủ phủ báo cáo tình huống, rõ ràng chính là thu được tài quyết trưởng phí binh ám chỉ. Kết quả cuối cùng, Đồng Sương chết rồi, Trương Khai Nguyên bước lên làm việc bất lợi phong hiểm vẫn không có đạt được phí binh nhân tình, hắn đối Lục Luyện Tiêu tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Trước hống xong hắn phát biểu, tại hắn không có có giá trị lợi dụng sau nuốt mất thiên phong vo quán 6000 vạn, cũng liền thuận lý thành chương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 Tiết Quý tay phải vỗ bàn một cái, tay trái hướng ngoài cửa một chỉ, sắc mặt âm trầm, ta bảo ngươi ra ngoài, không nghe thấy sao? Nhìn xem phụ thân này tấm sắc mặt, Tiết Nguyệt phảng phất bị hù dọa, sắc mặt trắng bệch, vội vàng từ biết trên ghế dài đứng dậy, sợ hãi rụt rè hướng phía ngoài chạy đi. Đợi đến Tiết Nguyệt rời đi, Tiết Quý mới một lần nữa chất lên một bộ khuôn mặt tươi cười, Tiểu hài Tử không hiểu chuyện, nói chuyện mạo phạm Lục Tông chủ, còn xin Lục Tông chủ đừng nên trách. Ừ, Lục Luyện Tiêu nếu như không có nhớ lầm, Tiết Nguyệt đều đã đại học tốt nghiệp, chí ít so hắn lớn bốn tuổi, cho nên lời này hắn không biết làm sao tiếp.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 rời đi võ đạo hiệp hội thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu đem nên thu thập đồ vật thu thập một chút 6 giờ thời gian không coi là nhiều nhưng phí binh chạy tới cũng muốn thời gian tính 4 giờ hắn còn có 10 giờ đương nhiên phí binh phát giác được không đối trực tiếp giết tới là dự tính xấu nhất vận khí tốt phí binh ý thức được trương khai nguyên bị mình lừa gạt usb bên trong căn bản không có cái gì nhận không ra người đồ vật tạm thời đem chuyện này buông xuống thậm chí ngay cả đồng xương thủ cũng không có ý định báo bất quá hắn đành phải làm việc dự tính xấu nhất mười giờ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 Chúng ta tiểu khả ái xấu hổ rồi. Chư tiểu viện mấy người cãi nhau ở Mỹ, tràn đầy khí tức thanh xuân hoan thanh thiếu ngữ tại đang dần dần tảng sáng không trung phiêu tán. Dương Quang hơi say rượu. Lục Luyện Tiêu ngủ một giấc đến cơm trưa thời gian. Ăn cơm xong, ngồi tại trên ban công nhìn tạ nhân gửi tới tin tức, Lục Luyện Tiêu cảm thấy mình nghĩ đơn giản. Hỗn Nguyên Tông dạng này đỉnh tiêm đại tông, chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc. Lục Luyện Tiêu dù tu hành tiên tiên luyện khí thuật có được cơ sở, lại thân gia trong sạch, cần phải lên núi, trở thành Hỗn Nguyên Tông đệ tử vẫn không phải chuyện đơn giản. Nhất là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 Phải chăng có ngoài định mức ưu đại thuyết pháp này? Vâng. Tạ Nhân Lương Thanh rất nhanh đi tra. Sau mấy tiếng, hắn liền chuyển đến tin tức. Lão bản, tra được. Có quy tắc này, nếu như đúng là huân nguyên tông tử đệ dòng dõi, cũng có hai vị huân nguyên tông đệ tử bảo đảm. Trải qua xét duyệt về sau, những mầm nấm này tự có thể tạm thời phụ thuộc vào huân nguyên tông. Thời gian tại 3 đến 10 năm không giống nhau. Tạ Nhân nói, ngữ khí một chầu, mà lại phụ thuộc trong lúc đó, cần thiết tiếp nhận nhiệm vụ cùng giao nạp tài chính toàn bộ giảm phân nửa. Ba đến mười năm xem ra có chuyện này. Lục Luyện Tiêu nói.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 đăng nhập thành công mật mã chính là đồng xương đồng chữ ghép vần thêm hắn sinh nhận duy nhất để hắn tốn hao một chút tay chân chính là chữ thứ nhất mẫu thế mà là viết ghép ồ đồng xương diễn đàn kim tệ thế mà tích lũy không ít như vậy lục luyện tiêu ấn mở phát bài viết cu rất nhanh tuyên bố một cái thiệp ta là huân nguyên tông đệ tử hậu nhân bởi vì nhìn thấy huân nguyên tông ưu đãi hậu nhân điều lệ phụ kiện muốn em ta môn phái phụ thuộc vào huân nguyên tông bởi vì cần mời hai vị huân nguyên tông đệ tử bảo đảm ta ngoài định mức tiêu năm vạn kết quả bị lừa xin hỏi muốn như thế nào mới có thể lấy lại công đạo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 Tiến truyền pháp viện mà nói cần điểm cống hiến, nếu như không nghĩ tiêu điểm cống hiến, liền phải dùng tiền mua vé vào cửa. Lục Luyện Tiêu nghe được nam tử lời nói, luôn cảm thấy, Hỗn Nguyên Tông điểm cống hiến hệ thống không phải rất cứng chắc dáng vẻ. Chương 73, giảng giải. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, "Đúng, ta nhớ được Phong Hóa hội hôm nay mời đến nhiệm Thanh Ti giảng giải tiên tiên luyện khí thuật, Nhiệm Thanh Ti sư tỷ đối tiên tiên luyện khí thuật lý giải đã đạt cửu cửu quy chân chi cảnh, nghe nàng giảng giải, người tiên tiên luyện khí thuật nhất định có thể được ích lợi không nhỏ, vận khí tốt đột phá cái tiểu cảnh giới."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 Bản quý mạnh nhất cao âm chi vương, Khúc Tri Âm. Người chủ chỉ ra lệnh một tiếng. Tiếng ra lệnh này, tựa như là huấn luyện quân sự ban đồng ca lúc, tiếng thứ nhất lên hát, lập tức, "A." Khúc Tri Âm. Khúc Tri Âm. "Ta yêu ngươi." Nhìn thấy Khúc Tri Âm, "A." "Ta muốn chết, ta muốn chết." Cơ hồ muốn lật tung toàn bộ diễn truyền bá sảnh reo họ, gọi, sóng âm, như bài sơn đảo hải tự đại chúng gây giám khảo bên trên bộ phát ra. Mấy trăm người cùng kêu lên reo họ, thét lên, phản phất lôi đỉnh, chấn động ban giám khảo lão sư, tiết mục tạo thành viên.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 nợ nang đường đường nam tử sôi nổi mà ra, rất có một loại công tử như ngọc cảm Mũ giác. Dư Dung thấy hài lòng nhẹ gật đầu, Cung cố ý đưa Tiễn Lục luyện tiêu đi tới Thái Nguyên dưới đỉnh. Cung nang đồng hành đưa Tiễn còn có Trình Ngự Phong. Tốt, liền đến nơi đây. Lục sư đệ, ta ở đây sớm cầu chúc ngươi khảo hạch thuận lợi, ma đáo thành công. Dư Dung mỉm cười nói. Trình Ngự Phong cũng là tiến lên, nợ nụ cười. Hảo huynh đệ, cậu phú quý chớ quên đi. Lục luyện tiêu đối hai người phất phất tay, một người lên Thái Nguyên phòng.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 Tương lai xác thực còn có hy vọng xung kích một chút cương khí phía trên luyện thần cảnh giới, không hưởng công phong chủ đối với hắn ưu ái có thừa. Một lời đã định, một lời đã định. Lục luyện tiêu nặng người nói, ba năm hóa huyết, sáu năm ngưng cương. Như tại không có nhập hôn nguyên tông trước, hắn tự nhiên không dám nói những lời này. Phải biết, hắn tính toán qua tiến độ tu luyện của mình, tại chuẩn âm mười tình huống dưới muốn bước vào hóa huyết cảnh đều phải năm sáu năm. Dưới mắt đem tiên tiên luyện khí thuật lĩnh ngộ được đệ nhị trọng, tu hành hiệu suất tăng lên hai ba thành, lại thêm hắn sắp luyện tạm tiểu thành. Ba năm hóa huyết cái mục tiêu này, cố gắng một chút.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 còn có không ít tựa hồ chưa rời đi học đồ nhất là cổng vị trí đầu lâu đều bị người tàn bạo vặn gãy rõ ràng là vân vụ môn môn chủ mạc huỳnh giang vân vụ môn bị diệt môn lục luyện tiêu hít một hơi lách khí trong sân thi thể vượt qua 20 cố vân vụ môn môn chủ mạc huỳnh giang cha mẹ của hắn dòng dõi, tận ở trong đó còn có một chút thường ở tại vân vụ môn bên trong rất được tín nhiệm đệ tử bậc này đại án lục lục chân truyền khâu hà cũng từng giết người nhưng bây giờ nhìn xem đầy sân hơn hai bộ thi thể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 Hưng môn môn chủ cùng vân vụ môn môn chủ càng là động thủ. Vân vụ môn gần 1-2 năm khí diễm phách lối, Đắc tội võ sư sợ là vượt qua số lượng một bàn tay. Bọn hắn đều có hiểm nghi. Tống Thanh nói, một bộ ủy khuất bộ dáng, chúng ta Vân Linh võ quán từ thành lập đến bây giờ, một mực thiện trí giúp người, chưa từng kết toán, một chút nhỏ gút mắt cũng là có thể để cho thì nhường. Ta biết Trưởng Phu nhiều năm như vậy, Trưởng Phu từ đầu đến cuối kiên trì hòa khí sinh tài, thiện trí giúp người chính là cùng mình vì thiện. Hắn làm sao có thể phạm phải bực này diệt môn đại tội, giết Vân Vũ môn hai mươi mấy miệng. Chủ trì, hôm qua Trưởng Phu ta bị Mặc Hoành Giang đả thương sự.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 Ngoài ra, lục luyện tiêu đem mình đối thanh âm nhận biết kích phát đến cực hạ. Cứ việc có rất nhiều ngoại giới hoàn cảnh củng cố xe hành xử âm thanh, động cơ thanh âm quá nhiều, có thể hắn vẫn lờ mở đánh giá ra, vị này lái xe sư phó nhị tim rõ ràng so với người bình thường cường hữu lực hơn nhiều. Là cái người luyện võ, lại luyện thể có thành tựu. Luyện thể có thành tựu, dù là vẹn vẹn là tiểu thành, thường thường đều phải tại võ quán bên trong phí thời gian 3-5 năm, học phí chí ít 30-50 vạn. Một cái vì luyện võ tiêu 30-50 vạn, luyện thể có thành tựu võ giả đến lái xe taxi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 Thêm đại thành cảnh tiệm điện ly tử kiếm chấn kình, sinh sinh xuyên thấu chung chấn nhạc cánh tay, làm cho hắn nắm tay bản tay phảng phất bị thiết truy đánh trúng, huyết vụ tràn ngập. Lại thêm hắn từ bên trong xe taxi bay vút mà ra, lăng không ra quyền, ra hay là quyền trái, không chỗ mượn lực, một kích này, đúng là chưa thể đem lục luyện tiêu một kiếm đánh tan. Nam chặt đại thiên kiếm lục luyện tiêu mang theo bọc lấy cổ này trùng sát chi thế, trong chốc lát đem chung chấn nhạc thân thể một kiếm xuyên thủng, suy, mũi kiếm xuyên qua, mượn nhờ công kích quán tính, thân hình của hắn dư thế không giảm thi triển ra thiên phong quyền bên trong vài chạm chi pháp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 cùng vân vụ môn cả nhà hủy diệt phương thức tin tức sưng trung chấn nhạc bị mạc hoành giang trọng thương miệng phun máu tươi hoảng hốt đảo mệnh. một màn này hơn 10 người tận mắt nhìn thấy muốn dâu qua mấy chục người trong đó còn có mấy vị võ sư chỉ dựa vào ngụy trang hiển nhiên không có khả năng nói một cách khác trung chấn nhạc tổn thương là thật cho dù không có đám người miêu tả nghiêm trọng như vậy mạng giống như treo trên sợi tóc sợ cũng không tính nhẹ liên lạc lại lý ủy viên sưng vân vũ môn hơn hai miệng là trước bị hạ độc lại bị sát hại cùng hai lần giao phong bên trong trung chấn nhạc kia chậm hơn không ít kình đạo vận chuyển thương thế của hắn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 còn không có chấn hương huyền ngoại tông, ta không cam tâm. trung chấn nhạc thì thảo. theo lục luyện tiêu đem xuyên thùng đầu của hắn lợi kiếm rút ra, thân hình của hắn vô lực ngã xuống. giết trung chấn nhạc, lục luyện tiêu không dám do dự. cứ việc trung chấn nhạc muốn giết hắn lúc lựa chọn một đầu hoang sơn dã linh hồi hương đường nhỏ, dòng xe cổ cực ít, nhưng trong chuyện này rõ ràng ẩn chứa kinh người bí ẩn. càng ít người biết càng tốt. lục luyện tiêu trên người trung chấn nhạc tìm kiếm một lát, tìm ra vọt tới chìa khóa. điện thoại di động của hắn, tại lật xe lúc đột ngư. trừ cái đó ra, trên người hắn lại không có vật phẩm khác.